mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fry Farer qua giọng đọc hiền Nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lung Tròn Production. Chương 58 yêu hai lần là vì em rất yêu anh câu nói cứ tràn ngập tâm trí của võ gia chính luận những ngày sau đó. Nguyện ái tôi đã từng yêu anh không ít Nhưng lại chưa bao giờ với cường độ này Anh vẫn còn nhớ khoảng khách ấy Kẻ thế giới của anh đột ngột có cái gì đó rãng nứt Rồi tuôn trào Hệt như ngày xưa Lần đầu tiên anh đột quỵ trong vòng tay của Nguyện ái Sau khi giáp mặt với kẻ thù ám ảnh của mình nhiều năm Cô gái bé nhỏ này cũng đã từng gian rộng đôi tay bảo bọc lấy anh Võ gia chính luận là một người đàn ông Bị bắt buộc phải trưởng thành Từ thủa thơ ấu Tư tưởng luôn độc lập Lại nhanh, ngang ngạnh, tàn bạo Khó có thể ngờ được Trong sâu thẳm bản thân lại tồn tại Thứ gọi là yếu mềm, nhu nhược Vậy mà giây phút bấy giờ Sự trưởng thành Chỉ biết tự vùi mình vào Khát khát Tắm, tắm bé Muốn che chở Đúng, anh muốn Anh còn được che chở Không phải hỏi những hiểm họa Trông thấy được Lại chúa, thậm chí trong mơ Anh cũng không muốn cô lại đặt bản thân Vào bất kỳ tình huống nguy hiểm nào nữa Thứ mà vỡ ra chính luận sợ Khiếp đảm, kinh hãi Có lẽ là, có thể là một nỗi cô đơn Anh sợ là bị bỏ lại một mình Khiếp đảm, mỗi khi mở mắt phải đối diện với tròn nhà trắng tót, khoảng không, bên cạnh lại lạnh đến không ngờ, kinh hải khi nhận ra cái gọi là trái tim đã bị cô, đơn hủy hỏi đến mức không còn có thể nhận ra, kính lụng cắn chặt răng, đôi tay kẹt xiết chặt quanh eo, ấm áp, đầu càng vùi sâu vào thung lũng giữa ngực, của người đàn bà bên dưới, tại sao trong triệu lời xin lỗi, ngàn giọt nước mắt tội lỗi cũng chẳng bằng và từ ngữ đơn giản này, anh rút cuộc là trong vòng một ngày đã bị lung lay dễ dàng đến thế sao? Tại sao hận như vậy? Thù giường này vậy mà khi ôm kẻ phản bội trong tay lại cảm thấy lý trí đang phản bội lại mình, chứ không phải là thương hại sao? cuối cùng thì anh cũng đã chịu không nổi mà để lộ nghi vấn bám riết cả ngày nay đôi tay siết chặt đầu anh dần dần thả lỏng nguyệt ái thở ra trầm chậm, chậm khi phút nhẹ mái tóc đen tuyền rối bời trong lòng hết hầu hết phụ nữ khi phải đối mặt với một loại câu hỏi này mặc cho tâm nghĩ thế nào câu trả lời mặc định vốn phải là không song đối với nguyện ái mặt sự mặc định có lẽ là Không tồn tại trong máu Còn người ta sinh ra Tốt hay xấu gì Đều sở hữu một sự cảm thông Đối diện với người bị bệnh Sắp lìa đời Nếu bảo em không hề thương hại một chút nào Thì quả là dối trá quá rồi Anh cũng sẽ không tin Anh vẫn im lặng Xong cô có thể cảm nhận được Dịp tim đập điên cuồng Từ một con người mạnh mẽ kia Trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt Em có, có thương hại anh Nhưng luận A Điện ái để mà thương hại Một con người đến nỗi Phải tự giam cầm bản thân thế này Hà giọng âm thanh thoát ra Từ cổ cô gần như vỡ o Đầu tiên Phải thật yêu người đó Cho đến Hai tuần sau Thời khắc cuộc hội thoại xảy ra Võ gia trĩnh luận vẫn không tài nào Vùng mình ra những câu nói đó Thà rằng cô đơn Giảng bảo rằng không hề Anh đã có thể dễ dàng Để mặc cho hận thù gán ghép Với người đàn bà bên cạnh mình Hai từ dối trá Không phải là một tên ngu sủng Dù cho có ón ghét Một kẻ đến đâu Cũng không cực đoan đến nỗi Lu mờ đi suy nghĩ Và lại anh vốn không mù Vỏ ra chính luận Có thể nhìn thấy hết Có những đêm nhịp thở đều đạn của cô, ngất quản dù vẫn đang nhắm mắt, anh vẫn nhìn ra được con người đang cúi xuống hôn nhẹ đến trán anh, khẽ rơi nước mắt. Một nguyện ái bất đồng, nông nổi, giữa giảm ngày đó khi sống cùng anh, đến cả một chiếc vớ cũng không buồn động vào. Hôm nay lại có thể tay ôm tay bê cả đống quần áo bẩn, tỉ mỉ vuốt ve từng nếp nhăn, từng một nếp gấp. Nắm lấy bàn tay nhỏ của cô hàng đêm Có lần anh chợt nhận ra Chúng không còn mềm mại, mịn màng như ngày xưa Trong lòng không khỏi xót xa Khi nghĩ đến những vất vả cô đã trải qua con người mang tên thiên ân đó Rút cuộc tốt đến thế sao Có thể khiến cô huy sinh nhường này Trong lòng của anh đau lắm Đau đến nỗi Chính cả nỗi đau Cũng ảnh lên cao gắt Em nhất định, không muốn thuê, người làm sao? Một ngày, anh chọt hỏi khi suy si ngóc, ngắm nhìn cô ủi đồ, cử chỉ tần mẫn như thế đang ân niu lụa là gấm vóc, Tự làm thế này không phải là khiến anh cảm động hơn sao? Cô thản nhiên hỏi lại, mắt vẫn không rồi, chiếc áo ủi dở. Anh lắc đầu cười nhạt, miệng ái dù có thay đổi ra sao? Duy, chỉ có cách suy nghĩ kỳ lạ Là vẫn mãi không suy chuyển Muốn khiến anh cảm động Vẫn còn nhiều cách Rất tiếc, em không thích Ngày nào cũng rửa mặt Bằng nước mắt Bác for chẳng đã bảo Giữ cho anh thoải mái vui vẻ là mục đích chính sao Không nhất thiết Phải cứ khóc mới khiến cho người cảm động Muốn khiến cho một người đàn ông Vui vẻ Vẫn có nhiều phương pháp nhẹ nhàng hơn Lúc ấy, anh Hồng tòng chân thành trong ý nghĩa lời nói của mình là anh không muốn cô lao lực nên chọn việc nhẹ nhàng mà làm, tuyệt không hề có chút ẩn ý gian tà phía sau câu chữ, ấy vậy mà người nào đó vì quá quen với sự thâm thúy của ai kia, chưa kịp nghĩ kỹ đã vội quay qua trách móc, nếu anh đang ám chỉ việc ấy ấy thì quên đi, chuyên gia Bảo ân ái quá độ Rất có hại cho não Đặc biệt là con sâu trong đầu của anh Ba lần một tuần thôi Đã đủ Chính luận lúc đó Nếu đang uống thuốc Có lẽ đã sặc mửa Cơ mà dù không sạch nước Thì cũng là sạch không khí Em nói đi đâu rồi ho khang than và cái Anh nhớ mày Mắt đột nhiên tràn ngập sự bất bình Vài tên chuyên gia nào đưa ra cái lý luận dở hơi đó Cô nhúng vai, mắt vẫn dán vào chiếc áo trong tay mình Thì sách vở Internet Charlie for Charlie Ford. Mắt như lại đầy nguy hiểm trước cái tên Chính luận phân vân không biết nên đem đóng sách báo Ra đốt trụi hay treo tên bác sĩ già kia lên theo sóng hai tuần trước cũng chính là vì chiều theo đòi hỏi của cô tình nhân bé nhỏ à, anh đã giữ lại Charlie for Những ai muốn biết tất cả về căn bệnh của anh để dễ dàng chăm sóc vì thế đã đột nhiên trở thành bạn tốt của gã người Mỹ lúc nào chẳng hay. chính luận không hề lo sợ Charlie sẽ đi ngược lại giao dịch giữa họ và tiết lộ mọi chuyện người Mỹ rất Hay hai lời Xong khi việc có liên quan đến giấy bạc Lòng tin đột nhiên trở nên không còn cần thiết Huống chi anh vẫn còn còn hắn để hỗ trợ về Những triệu chứng đáng ra nên có của một kẻ ung thư giai đoạn 3 Xem tình hình của Nguyễn Á bây giờ không chừng còn rành rọt hơn cả anh Cả ngày cứ như là một bà mẹ trẻ Bảo anh phải kiên cái này, cử cái kia Uống thuốc điều độ và đi khám đúng giờ giấc Đến khi anh bực bội gần như không chịu nổi thì lại dẫn dưng ném vào câu Khiến cho ngài chủ tịch ưng bướng cả 10 lần Thì hết 10 điều câm nín Em vẫn chưa muốn chết sớm, vì thế anh kéo được càng lâu chừng nào thì càng tốt chừng đó. Câu nói đánh tan, sự tế nhị lẽ ra nên có trong những trường hợp bi đác này. Những con người xung quanh họ lúc đó, cả bác sĩ, bệnh nhân và y tá đều lên mắt nhìn vị hôn thê của anh như thể một kẻ mất trí. Người ngồi dĩ nhiên không hiểu vì sao bệnh nhân rõ ràng là anh. Vậy mà cô lại có thể bình thản đề cập đến cái chết ở đây mà tại sao cái chết của bản thân mới là kỳ quái. Chỉ có chính luận mới hiểu rõ, ẩn phía sau, câu nói thọt nghe có vẻ vô tình này. Cái tình trong nó có thể khiến cho con người ta đắm chìm. vỏ ra chính luận biết mình còn tỉnh táo, tỉnh táo để có thể nhớ rõ mục đích chính của mình trong chuyện lần này. Đắm chìm là thua cuộc, là u mê, là bị chuốc lấy khổ ải cho bản thân về sau. Xem ra còn có một thứ gọi là đắm chìm một cách tỉnh táo là biết rõ bản thân đang ngày càng lung lạc nhưng lại không làm gì để ngăn lại nó xong rồi giọng nói trong trẻo trỗi lên lôi anh về với thực tại hướng ánh mắt về nụ cười bừng sáng trên đôi môi nhỏ xinh tim không khỏi cảm thấy yên bình cô say người rủ rủ chiếc áo sơ mi trắng tinh ra trước mặt đoạn tiếng về phía anh với ánh mắt chứa đựng thứ niềm vui bí ẩn khi chỉ mỗi bản thân rõ điều gì thể hiện này anh đã trông thấy qua lúc sáng khi cô thần thần bí bí chui vào phòng tắm nàng nạt cho bằng được anh giúp anh cạo râu chính luận lúc ấy tuy không hiểu song không thể kháng cự lại đôi mắt mỏi mòn kia thế là chính thức trao trứng vào tay ác ban đầu cũng êm thấm lắm anh ngồi trên thành bụng tắm, tay khoanh lại đầu ngửa lên để mặc cho cô muốn làm gì thì làm 3 phút sau mới cảm nhận hết cái hại của chuyện chiều chuộng đàn bà đặc biệt là đàn bà có vật bén nhọn trong tay đôi mắt nâu nhạt nheo lại anh lo lắng dõi theo từng chữ cự chỉ của nguyện ái hai vết cắn cắt nhỏ trên má lau lau lại nhói lên tuy không thật là đau nhưng cũng có phần rêt buốc lại nhìn anh với đôi mắt đó lần này lại muốn gì đây nghĩ thế nghĩ thể đọc được ý nghĩ của anh cô vỗ vẽ vỗ vỗ lên má của anh ngày ngay vào chỗ thương tích lúc sáng miệng cười tươi không một chút hối hận đừng lo lúc sáng là em cố ý thôi chứ tay nghề của em bình thường không tệ chút nào Cái gì cố ý anh có nghe nhầm không Phải là vô ý chứ Lại châu mày anh khừng lại nhìn cô Với sự nghi ngờ u ám Lần này là sở trò gì Có vài đường trên mặt như vậy Mới hợp với một thân hình đầy chiến tích Này chứ Vừa nói cô vừa tròn tay qua giúp anh Mặc vào chiếc áo sơ mi Vừa đem đến Giọng vỗ về an ủi Cái gì vẫn chưa thể tin vào tay mình. Cái nhíu mày, trên gương mặt điển trai lại càng gắt cao um, Mặt trơn tru, xinh xắn thế này. Lại vỗ lên má anh, mắt cô ánh lên tia tinh nghịch. Nếu không có vài vết thương làm xấu đi, sẽ kéo theo hàng đống món nợ phong lưu về nhà. Nói rồi thản nhiên, nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh. Như thế này với em thiệt khác hoàn hảo, hoàn hảo sao? Chỉ luận sững ra một lúc lâu, chạm rãi để từng ý nghĩ nhỏ nhặt trong lời nói và hành động của vị hôn thê nhắm vào đầu một khuôn mặt bị thêm vào hai vệt dài như mèo quào được làm là hoàn hảo. Tốt nhất là để lại sẹo. Cô gật gật đầu khi đáp trả lại cái nhìn sững sốt của anh. Hả? Sau đó sẽ không còn có người tự ý thông minh Lại cho rằng nguyện ái yêu luận Là vì vẻ bề ngồi nữa Đôi mắt nâu mở to Bàn hòn Con người cao lớn kia Con người đột nhiên Dừng giao động Đoạn dán mặt trên gương mặt xinh đẹp Trước mặt mình Sau một lúc sững ra như tượng Anh dần dần thu hồi khả năng cử động Đôi tay lóng ngóng Chơi trò vờn đuổi với những cúc Áo, đầu quay đi, tránh nhìn thẳng vào kẻ đối diện, giọng nói không biết từ lúc nào ngập tràn sự yếu đuối Vậy sao? Những ái gạt đi đôi tay lớn đang chập vật với hàng nút, lao vào thế anh hoàn toàn hoàn thành công việc Mắt phát lên, nhìn gương mặt, không xúc cảm, kia một cách chăm chú Vậy sao? Đó là tất cả những gì anh có thể nói sao? Em muốn anh hiểu và tin em yêu anh không còn là vì cái đẹp. Cho dù thế, cũng không cần cật đoan như vậy. Giọng anh nhẹ nhàng đến khó ngờ khi em chỉ hành động cố ý của cô sáng nay. Tuy lại trách cứ nhưng lại tốt ra sự ôm nhu, huy hữu. Nếu anh là một người đàn bà, có thể đã không ngần ngại để rơi nước mắt ngay lúc này. Với tính khí huyết liệt của vỏ gia chính luận, không cực đo sẽ không ảnh hưởng. Anh vẫn chưa kịp tìm ra, phản hồi thì nguyễn ái đột nhiên buông thả cả hai tay, ôm chằm lấy mặt. Mắt ánh lên tia hỏng hốt, dường như vỡ lẽ ra một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng mà anh tuyệt nhiên không được chơi trò này trên mặt em đâu đấy, em biết. Anh không phải vì sắc đẹp của em Nên tuyệt đối không cần ha ha. Em có sắc đẹp sao Mắt mở to Chính luận phải cắn chặt răng Để chặn lại tràn cười Tình huống làm cách nào lại thay đổi một cách Chó ngợp như vậy? Một giây trước còn tình cảm tràn trề Bây giờ lại hóa ra là hài kịch Chỉ nhiên rồi Cô ngẩn đầu Rất tự tin Một bên mày anh khẽ nhún lên Không có thì anh ghen trời ghen đất làm gì? Có lẽ là sinh ra đó vậy. Lúc trước không hề thấy anh như thế với Yến Nhi. Cô ta không nổi bật bằng em vì thế không gây chú ý. cô Như thế con người còn không nhận ra người ta đẹp sao? Chưa bao giờ phủ nhận chỉ là không thừa nhận và luôn nghi vấn trong đầu. Ai, chủ tịch Dakota của ta Ngày nay quả là không lỗi, ăn nói cũng sắp bán hơn ngày xưa nha. Chính lộn nhếch một bên miệng, đầu khẽ lắc. đây là loại chủ đề gì đây? Rốt cuộc anh vẫn không hiểu được con người khinh ngạo như mình, sao lại có thể đứng đây cãi vẽ về nhan sắc của một đứa con gái. Người ai trong lòng thầm mỉm cười, cô đã truyền đạt được tâm ý của mình đến anh, mặt cho dù cách thức đó hơi cực đoan nhưng thành công vẫn là thành công cô muốn mãi đến khi vùi mình xuống lòng đất lạnh ngày đây có ta đây vẫn cứ khang khang nguyện ái quái gỡ đến nổi truy cầu cái đẹp xuống tận nắm mồ kéo lại cà vạt và sửa lại áo khoác ngồi cho anh cô hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình của tạo hóa trước mặt mình ngày đó chưa một Ngày đó, chưa một lần nào, cô thật sự giúp anh thay đồ, cả công việc đơn giản như thắt cà vạt cho chồng cũng chưa hề làm qua, đến hôm nay mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều, con người trước mặt cô dường như cũng cùng chung suy nghĩ, mắt cứ mãi sấy vào những ngón tay nắng ná trên cổ về vai anh, cả hai đều gần gũi da thịt đến mức không thể nào gần gũi hơn. Vậy mà, những điều đơn giản như thế lại có thể khiến cho anh lận khẩn như vậy. Đây là cảm giác được trân trọng. Tại sao nó lại khác biệt với lúc trước? Tại sao khi thấy bản thân được yêu, còn người ta lại cảm thấy yếu lòng? Cảm giác như đang lỗ lồ, yếu điểm, để kẻ khác mặc sức xăm soi. Anh thật sự phải đi sao? Đến cuối cùng, Nguyễn Ái ngẩng mặt lên, khỏi nhà. Ừ. Vậy về sớm nha em chờ. Nhớ đừng ra khỏi nhà, lúc này đang rất là đang bất ổn. Em biết cô mím môi, nàng đã một nụ cười trắng an khi vô nhẹ lên vai của anh. chính luận nhìn cô thật lâu, tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, núi tiếc không lời. Miệng toan nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lại lặng lẽ rời khỏi nhà. Em thay đổi rất nhiều là những gì anh để lại. Đứng từ trên cửa kính ban công vén màn nhìn xuống bóng xe khuất dạng, nguyên ái tự hỏi bản thân mình thật sự đã thay đổi hay sao. Câu trả lời dĩ nhiên là quá rõ ràng. Một Mỗi một con người, cả anh và cô Theo từng giai đoạn Đều có sự thay đổi nhất định Đó chính là bản chất của cuộc sống Nó khiến những phần tử bên trong Không ngừng thay đổi Cô không còn bất động như xưa Anh cũng không còn trầm lặng Con bé nguyệt ái ngày nào Thích nói tọc ý nghĩ Không chiên già cả nể ai Nay lòng lại phải ấp ủ những bí mật ta lớn Khi đứng trước huyền thế và đồng tiền Có những khi cũng phải ngượng nhượng bộ, những ngày, tháng mài đầu nơi học đường là những điều tốt đẹp nhất của cả cuộc đời cô, sống thật với bản thân và bản chất thật dễ khi con người ta có, có tiền bạc, quyền thế và sự nông nổi của tuổi trẻ, xong chúng đã nhúng chân vào dòng thác trưởng thành, có những điều... Chợt không còn lý trí như xưa Anh cũng thế Còn người ngạo mạn ít nói Lúc nào cũng ra mình trong thế giới duy ngã Nay là học được cách nói cười Với những kẻ hoàn toàn xa lạ Một võ ra chính luận Tất cả là vì em Bao năm qua đã không biết bao lần Vì vi phạm lời hứa đó Những nhu cầu của cuộc sống Bắt buộc anh phải lấy một người đàn bà Lại lên giường cùng nhiều đàn bà khác Đến khi gặp lại lại có thể tàn tệ hành hạ cô Về thể sát lẫn tinh thần Nguyện ái không phải là thánh Cô chưa bao giờ thật sự tha thứ cho anh Vì những điều đó Nhưng hy vọng bản thân có thể quên Tuy rằng muốn thật sự quên Thì trước tiên phải tha thứ Cô lại không có nhiều thời gian như vậy Họ không còn nhiều thời gian như vậy Xã hội ít nhiều đã khiến thế giới quan của anh linh hoạt hơn Nhưng lại thu hẹp của cô lại Anh và cô nói cho cùng Đến giờ đều đã trở thành Những con người khác Không hoàn toàn còn lại chính luận Và ngưỡng ái của ngày xưa nữa Nhưng con người lại chỉ khi Bỏ lỡ đi nhiều thứ quan trọng Cái không hoàn toàn Cũng đột nhiên trở nên trọn vẹn Chua cha chua xót Cũng bị Cũng chịu thua sự ngọt ngào Tình yêu của cô đối với chính luận Đã đổi thay Dĩ nhiên cũng có phần nào thay đổi Xong Bản chất của nó thì chưa lúc nào lung lạc Đến nếu ngày đó Cô yêu anh Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ ngông nghênh Bây giờ là yêu bằng sự điềm tĩnh Của một người đàn bà chính trắng Nói cho đến cùng Cũng đều là yêu cả Chính luận vào những ngày đó Vô cùng mỏi mệt cơ sự điều từ lời hứa của văn thành mà ra, các tin vỡ ra chính luận vô tội đã làm dấy lên làn sóng dư luận trong giới truyền thông lẫn chính phủ nhiều nước, Trung Quốc cùng Việt Nam trong năm năm qua không biết đã bao nhiêu lần đòi hỏi được toàn quyền xử lý sự kiện này do cá nhân đã bị hại tuy mang quốc tịch Trung Quốc, trong khi con người con trai mang tội danh trước người lại sở hữu quốc tịch Việt, chuyện đến nay lại càng trầm rộ khi nước Ý nghiễm nhiên chen chân vào là Renzo da tuy giờ đây là một người Ý chính gốc, lại được công bố không hề phạm tội sát nhân, xong nói cái gì đi nữa, sự chuyển đổi quốc tịch trong thời gian truy nã ít nhiều cũng nhiều gì cũng mang tính mờ ám và bất hợp pháp. Chính phủ bên đó rõ ràng không muốn vì sự kiện này khiến cho kinh tế của nước nhà lại phen giao động. Chủ tịch của tập đoàn lớn mang sức ảnh hưởng như Da Costa vốn từ đầu đã được họ ngắm ngầm treo một lá bài miễn tử. Đừng nói là anh không giết người, cho dù là có, e rằng đến cuối cùng cũng sẽ trở thành không có. Vậy nên sau nhiều lần liên tiếp. Thượng tọ sự kiện rút cuộc cũng đã trở nên êm ấm. Dù thế, giới truyền thông vẫn không ngừng vai kính cuộc sống của vị chủ tịch trẻ, khiến cho sinh hoạt của Nguyễn ái và chính luận trở nên muôn bề khó khăn, đi đâu cũng phải vệ sĩ kề bên, nơi ở cũng phải rời đi về biệt thự không bị. Cảnh nhà báo dễ dàng tiếp cận và dĩ nhiên hôm lẽ còn chưa thể tính đến xong bề quốc pháp thì vẫn còn Gia quy, chính luận vẫn còn phải đối mặt với cha con nhà họ Hò. Hoàng. Hoàng Thạc Kỳ dĩ nhiên có ý muốn anh quay lại, phần nào cũng vì lợi ích cá nhân khi phải một mình đối lạc với một thành một số thành viên kỳ quặc bấy lâu, hắn không ưa gì văn thành, xong có một kẻ thù ghét mình ra mặt, vẫn tốt hơn những người bạn đâm sau lưng. Hoàng Thạc chế mặt khác Lại vô cùng bất ngờ trước quyết định rút lui của kẻ thừa kế chính thống Dĩ nhiên gây ra không ít trở ngại trong việc chuyển nhượng Xong cho đến cùng tất cả đều không thể cưỡng lại tầm khống chế của số phận Và với võ gia chính luận, số phận là tự bản thân xuyên chuyển Trong khoảng thời gian cam go này, viện ái dĩ nhiên đêm nào cũng ở cạnh lo lắng cho anh Từ miếng ăn đến giấc ngủ, đến khi lên bục đàn của cuộc sống, Dakota là một chiến thần dũng mãnh về đến nhà ngã vào lòng. Của người phụ nữ bé nhỏ lại nhanh chóng chữa mình Thành một đứa bé họ võ Anh có lẽ đã trở thành nhung nhược thật rồi Cảm giác đối với cô Cũng thay đổi rất nhiều Luôn là kẻ đi ban phát sự an toàn Cho thiên hạ Lần đầu tiên chính luận cảm thấy Thế nào là an toàn thật sự Không còn cần đến những hành động ái ân Để chứng tỏ với bản thân rằng Người đàn bà này thật sự yêu mình Giờ đây Mỗi một Hành động nhỏ từ cô đều nói lên tình cảm nhất. Chất chứa như cái cách cô mỉm cười mãn nguyện khi xếp quần áo cho anh chẳng hạn, đứng tường, ngồi phòng nhìn anh. Cô, anh không biết đã bao nhiêu lần nắm chặt bàn tay để đấu tranh với cái gọi là sự xúc động, hận thù ư, anh vẫn chưa thể từ bỏ, nhưng đến tận thời điểm này, sau 5 năm dài vẫy vùng trong đau khổ, lần đầu tiên anh nhận ra mình không hận cô vì sự phản bội. Khi bắt đầu yêu ngưỡng ái, anh đã biết là cô là một con người ích kỷ Bản thân có lẽ cũng vì thế đã vô thức trở nên quá chiếm hiểu. Anh lo sợ có một ngày mất đi cô, về chính tay cô. Ghen cũng từ đó mà ra, độc đón cũng như vậy mà thành có thể nếu ông trời lại tạo ra cơ hội để cô bán đứng anh nhiều lần nữa anh vẫn khó chịu thụ cô được cho được anh cũng khó lòng mà thụ cô cho được điều anh ón trong suốt quãng thời gian qua có chăng chỉ là sự mất tích của cô cô đã làm gì trong suốt 5 năm đó và quan trọng là với ai con người anh là vậy tuy không thuộc dạng thủ, thủ cựu của một cách đã quá đáng Anh vẫn không tài nào chấp nhận được hình ảnh của một người đàn bà của mình trong vòng tay của kẻ khác Bản thân anh tuy cũng không phải là trong sạch gì Nhưng ông trời đã sinh ra sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà Mặc dù xã hội đã tiến độ đến mức độ nào Cũng không thể phủ nhận được những góc nhỏ trong bản năng người đàn ông Người đàn bà của họ vẫn là một sở hữu sống Đàn bà nhìn sự việc luôn tin tường hơn đàn ông Các sát quan cũng nhạy cảm hơn đàn ông Vì thế được cho là cảm tính hơn đàn ông Do vì quá cảm tính, sự trung thành về thể xác của một người đàn bà Cũng đồng nghĩa với sự trung, trung thành của tâm linh Có lẽ vì thế mà phần lớn đàn bà có thể dễ dàng tha thứ khi đàn ông phản bội Xong đàn ông lại luôn khó lòng chấp nhận phụ nữ của mình sang ngã với kẻ khác Võ ra chính luận, nói cho cùng, không muốn ai chạm đến những ái Nguyên do cũng là không muốn ai chạm đến nội tâm của cô người ái là một kẻ săn đuổi tình yêu Bảy lâu nay không tìm kiếm anh, chỉ có thể vì cá nhân khác Một cá nhân mà cả đời anh cũng không bằng lắc đầu Anh còn cố nghĩ làm gì, đã quá muộn rồi, anh vốn không muốn tin, nhưng đến giây phút này, khi vạn tế bào đang ra sức gạo thét sự thật, anh vẫn không thể nào không tin nữa, thì ra trên đời này còn có loại khả năng yêu một người đến cả hai lần. Anh do dự liệu có nên tiếp tục chìm đắm không?